Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm Hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh Thu Hệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 2 của bộ chuyện này Các tập chuyện mới của bộ chuyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập chuyện mới nhé Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện nhé Cảm ơn các bạn Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể Diệp bắt đầu có cái nhìn thiện cảm với duy thành nên những tiết học sau cô đi học với một tâm trạng khá thoải mái. Như thường lệ, cô vẫn duy trì việc chạy bộ để rèn luyện sức khỏe vào mỗi sáng sớm và buổi chiều tối. chiều nay cô đi thể dục sớm hơn mọi ngày. Nên tính chạy thêm một đoạn nữa Mỗi bước chạy đều dứt khoát Tắc phong băng băng trên đoạn đường quen thuộc Thì vừa hay Diệp cũng nhìn thấy Một bóng dáng quen quen Thấy Duy Thành và một chị gái đi cùng nhau Trên tay hai người họ Đều cầm hai túi đồ Vừa đi vừa nói chuyện Gì đó trông khá thân mật Chuyện không có gì đáng nói Nếu họ cứ đi bình thường Nhưng lúc đó chị gái kia Đột nhiên bỏ hẳn túi đồ xuống Mà kéo tay Duy Thành lại gần mình Vì đứng cách chỗ đó một đoạn xa Nên Diệp không nghe rõ họ nói gì cả Mà chỉ thấy vài giây sau Thì chị gái ấy lại ôm chầm lấy Anh Khiến Diệp có chút bất ngờ Tự nhiên cái thiện cảm trước đó Cô dành cho Duy Thành Lập tức giảm xuống bằng không Diệp không đứng lại nhìn họ nữa Mà cô chạy thẳng về nhà Bất giác cô nhớ lại hôm đi trung tâm thương mại Mua đồ cùng với Hoa Chính mắt cô đã gặp vợ con của Duy Thành rồi Nên khi thấy cảnh này thì không vừa mắt. Thực ra cô chẳng liên quan gì tới người ta đâu, nhưng vì cái tính ghét thói sang hoa nên cô thấy không công bằng với người vợ xinh đẹp và cậu con trai đáng yêu của Thành. Người đàn ông đã có gia đình thì không nên thân thiết, gần gũi với người khác, cho dù là bất cứ lý do gì cũng không nên thế. Lúc Phương đột ngột ôm lấy mình, thì Duy Thành cũng vô tình nhìn thấy cô học trò của mình vừa chạy thoáng qua. Nhưng anh không để tâm lắm Bởi vì còn mải giải quyết chuyện cần trước mắt Duy Thành thở dài Từ từ thả hai túi đồ xuống Rồi bỏ tay Phương ra khỏi người của mình Dù không hài lòng với cách bày tỏ này của Phương Nhưng anh cũng không xử sự Kiểu thái quá Mà từ tốn nói với Phương Sau lần đầu gặp Anh đã nói rõ với em rồi Thực ra chúng ta chỉ nên giữ mối quan hệ Là anh em đồng hương mà thôi Anh không cố gắng Thì sao chúng ta tiến tới được chứ Xin lỗi em Anh không thể cố gắng được Tình cảm là tự nhiên Đừng nên gượng ép Anh mong là em đừng lãng phí thời gian với anh nữa Anh Bữa cơm hôm nay Anh không thể ở lại được rồi Em cầm đồ về đi Phương không chấp nhận sự thật này nên kéo chị gái của Duy Thành vào cuộc xòa anh Nếu anh bỏ đi Em sẽ gọi điện cho chị Hà Em muốn nói gì em cứ gọi Chứ không cần mang chị ấy ra dọa anh đâu Anh đồng ý với chị ấy là cho chúng ta cơ hội tìm hiểu nhau cơ mà Cỡi sao anh lại nuốt lời Đúng là anh đã đồng ý với chị ấy Nhưng là đồng ý tìm bạn gái cho mình Nhưng xin lỗi người đó không phải là em Thực sự chúng ta không thể tiến xa hơn ngoài mối quan hệ bạn bè đồng hương được Anh quá đáng Duy Thành trước lời trách móc của Phương thì giữ im lặng Đúng là anh nghe lời chị gái Đi gặp gỡ Phương là hại cô ấy Nếu anh từ chối cuộc gặp mặt Thì đã không khiến cô ấy hy vọng Và sẽ không xảy ra tình huống vừa rồi Duy Thành thở dài Tự trách bản thân Đã tính rời đi rồi Nhưng cuối cùng Thành không nỡ Để người ta xách mấy túi đồ về Trong tình trạng này Nên đành quay lại giúp đỡ Để anh đưa em về Em có gì không tốt chứ Người không tốt là anh Chứ không phải là em Duy Thành chỉ nói vậy, rồi cúi người xách mấy túi đồ, đi lên chỗ xe của mình. Phương cũng chỉ đành lẽo đẽo theo sau, rồi lên xe anh trở về. Ngày hôm sau, đến giờ lên lớp, Duy Thành vẫn như mọi lần kiểm tra bài cũ một lượt. Xem sổ thì thấy cũng gọi gần hết số sinh viên trong lớp rồi, nên anh gọi mấy bạn còn lại. Thấy học trò trả bài cũng khá ổn, thì Duy Thành cũng hài lòng. Lật sổ kiểm tra tiếp phần sinh viên nợ bài cũ thì chỉ còn mỗi diệp nên duy thành muốn gọi cô học trò này trả bài nên gọi tên cô luôn diệp em nên làm bài còn lại đi thưa thầy bài này em không biết làm ạ kiến thức hôm trước mới học xong sao lại trả lời như vậy em vẫn chưa hiểu ạ hôm trước trước khi kết thúc bài giảng tôi có hỏi cả lớp là còn ai chưa hiểu xem không nói ngay có đúng là em không biết làm không vâng ạ là em không biết làm Duy Thành hôm nay cũng có chút tâm trạng Nên đứng trước cô học trò bướng bỉnh này Cũng gần như mất hết kiên nhẫn Nhưng Thành vẫn cố gắng hỏi câu cuối cùng Vậy còn bài nợ lần trước Em tính khi nào trả bài Em hứa sẽ trả sau Nhưng không phải là hôm nay thưa thầy Thế thì em không cần phải trả bài nữa Mời em ra khỏi tiết học của tôi Diệp nghe Duy Thành đuổi thẳng như vậy Thì mắt nhìn chăm chăm Nhưng anh cũng nghiêm khắc mà nói tiếp Chưa nhìn đề bài và đã trả lời là không biết làm Thì chỉ có thể là em không thích tham gia vào thiết học của tôi Thế nên từ giờ em không cần phải miễn cỡ ngồi lại nữa Nhóm bạn bè phái của Ngà Vốn rất ghét Diệp Do thấy cô bị Duy Thành đuổi ra khỏi lớp Thì mừng thầm trong bụng Còn Diệp ức chế không nói được câu gì Mà chạy ra khỏi lớp Duy Thành cũng không để tâm nữa Mà gõ gõ tay lên bàn giáo viên nhắc nhở Các bạn tập trung nào Dạng này ai còn không hiểu Cứ mạnh dạn nói để tôi dạng lại Cả lớp nghe Duy Thành hỏi đều đồng loạt trả lời là hiểu hết rồi thì khiến anh càng bực mình hơn. Như vậy với sức học của Diệp thì không thể không làm được bài này. Rõ là cô đang cố ý chống đối anh. Nhưng thật lòng là anh không biết mình làm gì khiến cô học trò này lại ghét mình tới nỗi không muốn học. Thực sự là anh không hiểu. Nhưng đó là vấn đề của cô. Còn ở trong tiết học của anh, anh không cho phép có một học trò ngang ngược thế này. Lúc nói lời đuổi cô ra ngoài, anh còn có chút lăn tăn. Thế nhưng giờ này anh cảm thấy mình đã quyết định đúng đắn khi phạt cô học trò ngang ngược, không biết tôn trọng giáo viên này. Tốt nhất là anh không thể cứ mãi lần nữa phá vỡ quy tắc một cách vô lý được. Bên trong có một thầy giáo vẫn chuyên tâm hoàn thành nhiệm vụ giảng bài của mình. Còn ở bên ngoài góc hành lang, Diệp đang dậm chân phát tiết lên bậc cầu thang bình bịch. Vừa đá, Diệp vừa trách thầm suy thành trong lòng. Cô trách anh thiên vị các bạn mà làm khó cô. Lại nghĩ tới cảnh hôm qua thì cô càng ghét Duy Thành hơn. Tự nhiên Duy Thành trước đó chỉ xấu năm sáu phần thì bây giờ xấu tới chín mười phần rồi. Diệp tức mình thì càng lẩm bẩm mắng anh thầm tệ hơn. Cô nói anh chỉ được kim mã đẹp trai, có học thức, chứ độ trung thủy với vợ con thì chỉ là con số không tròn trĩnh, là giáo sư giả tạo. Cuối cùng tiết học cũng kết thúc, nhưng trước khi ra khỏi lớp, Duy Thành không quên nhắc nhở lớp phó học tập Về sự việc vừa xảy ra Cậu Trung Cuối buổi học hôm nay kêu cô Diệp Nộp bản kiểm điểm lên cho cô Thủy Tôi cũng sẽ trừ điểm thi đua của lớp Vì lớp trưởng không gương mẫu Mà còn tỏ thái độ chống đối tôi Thưa thầy Thầy có thể nào dơ cao đánh khẽ được không ạ Lớp phó cũng muốn viết bản kiểm điểm phải không Dạ không ạ Thành thế thái độ của Trung xìu xuống Thì không nói gì nữa Mà cầm đồ của mình đi ra khỏi lớp Thấy Diệp đứng ở chỗ cầu thang lên xuống, nhưng anh không có ý dừng lại, mà đi thẳng một mạch. Diệp cố tình ngồi trò tới giờ này là để phân bua, lý lẽ, nhưng lại bị Duy Thành phớt lờ, thì cô to gan nói với theo. Thầy có thấy mình quá đáng với học trò không? cơn giận còn chưa nguôi, thì lại nghe câu trách cứ không vào tai này của Diệp, khiến bước chân của Duy Thành dừng lại. Anh nghiêm túc nhìn thẳng cô học trò, hỏi ngược lại. Là tôi quá đáng hay là em quá đáng? Nhưng Diệp đúng là cứng đầu cứng cổ, không chịu lép vế. Học trò không giải được bài thì thầy phải có quyền đuổi ra khỏi lớp ạ. Nói như vậy là em không làm được bài đó thật sao? Em không nói dối thầy. Duy Thành nghe câu trả lời này thì gật đầu nhưng ánh mắt không còn hy vọng nên đã nhận lỗi về mình. Nếu mà như vậy thì là lỗi của tôi rồi. Tôi là thầy nhưng lại không biết cách giảng bài cho em hiểu. Thì từ nay tôi không dám dạy cho em nữa. Ừ. Diệp không ngờ Duy Thành lại cho cô một đáp án như vậy. Nhìn bóng anh rời đi nhanh chóng, Diệp cảm giác uất ức. Cô mắc lỗi thì lần nào cũng nghiêm khắc, đè đầu ra chấn chỉnh đòi phạt. Còn các bạn mắc lỗi thì cho cơ hội sửa. Như vậy rõ là thiên vị, rõ là ghét cô so với các bạn. Nên mới đối xử không công bằng như thế. Những tiết học còn lại, Diệp học mà trong lòng đầy hậm hực, Mỗi khi nghĩ đến lời nói hà khắc đó Của Duy Thành khiến cô khó mà chấp nhận được Về tới nhà Diệp vẫn còn tâm trạng Đến bữa trưa hôm đó cô cũng không muốn ăn Thực sự lúc này Diệp muốn ngủ một giấc để quên đi Chuyện xảy ra sáng nay Nhưng nằm mãi thì mấy lời đó cứ văng vẳng bên tai Khiến cô không thể tài nào chập mắt được Nghĩ đi nghĩ lại Cô thấy mình cũng có chút quá đáng Việc riêng của gia đình người ta Chẳng liên quan tới mình Trên lớp Người ta vẫn là một người thầy tận tâm với học trò của mình Thì việc gì phải bận tâm Ác cảm nhỉ Nhưng giờ có nghĩ gì Thì sự việc cũng đã rồi Diệp tặc lưỡi mà kể Mai cứ đi học bình thường thôi Hôm sau Diệp tới lớp Thì cô bị Trung và Hoa kéo ra một góc nói chuyện Trung thì còn nhẹ nhàng hỏi lý do Chứ Hoa thẳng tính Nên mắng cô không thương tiếc Tao không hiểu thầy làm gì mày Mà mày suốt ngày chống đối với thầy thế hả Mà tao thấy Từ ngày thầy vào lớp tới giờ Thầy có làm gì mày đâu, vẫn dạy hết mình. Mà hôm qua mày thái độ với thầy như vậy là không tôn trọng thầy đấy, biết chưa? Tao lúc đầu cũng có chống đối là sai. Nhưng mà thầy thiên vị các bạn mà nghiêm khắc với một mình tao thì được sao? Thầy ghét tao được thì tao ghét lại thôi. Hoa nghe câu này tức luộn ruột lên, cốc mạnh vào đầu của bạn mình một cái rõ đau rồi nói. Ai bảo mày càng bỏ bê môn của thầy, mà nên nhớ thầy là bạn thân của anh Nam và chị Hạnh. Hai anh chị ấy có lời nhờ và thầy kèm cặp mày Mà càng ngày mày học càng kém đi Thì thầy ấy ăn nói với anh chị ấy ra sao Thầy có nghiêm khắc nói mày mấy câu cũng là tốt cho mày Chứ đó mà ghét bỏ sao Rõ là thầy ghét tao nên mới đuổi thẳng tao ra khỏi lớp Rồi còn nói từ nay thầy không dám dạy tao nữa Cái giọng điều ấy là gì mày có hiểu không Hiểu cái đầu mày ấy Thế mày có đặt địa vị vào thầy ấy suy nghĩ gì không Mà ngồi đấy trách cứ chứ Trung thấy hoa gai gắt quá Thì can ngăn lại Rồi nhẹ nhàng phân tích với Diệp Thầy có phải là người nhỏ nhen Mà bà nghĩ sai về thầy như vậy Mà từ lần trước bà nói là không còn ác cảm Với thầy nữa rồi cơ mà Đúng là tôi đã nói Và đã thực hiện như thế Nhưng mà khi phát hiện ra Thầy ta không phải là người đàn ông tốt Thì tự nhiên tôi lại ghét lại vậy thôi Là sao? Tôi không hiểu Thì thầy có vợ con rồi Lại còn đi với người phụ nữ khác Đã vậy giữa đường giữa chợ là còn ôm ôm ấp ấp với nhau Hai người không biết bộ mặt đấy của thầy ấy, Chứ tôi thì nhìn rõ đấy Hoa không tin người thầy hiền lành tận tâm này Là người sang hoa Nên phản bác lại lời của Diệp Biết đâu là người quen của thầy thì sao Cứ cho là bà nhìn thấy cảnh họ ôm nhau Nhưng bà có nghe rõ họ nói cái gì không Không nghe rõ Nhưng mà xem thái độ Thì không giống là người trong gia đình Vậy thì cũng không thể khép thầy vào tội Không trung thủy với gia đình được Chứ biết rõ thực hư câu chuyện thế nào Thì không nên phán xét người khác Kể cả hành động của họ ngay trước mặt mình Đôi khi cũng chưa chắc là sự thật đâu Diệp từ nãy tới giờ Cố cãi lý tới cùng vậy thôi Chứ cũng nhận ra mình là người sai trước Nhưng giờ Duy Thành đã tỏ thái độ Ghét bỏ cô ra mặt như thế Thì sau này cô có cố gắng lì lợm Học tiết của anh Thì chưa chắc người ta đã thèm bận tâm nữa Vào lớp học rồi, Diệp còn tự trách là mình lắm chuyện. Thôi thì cô cầu trời khấn phật, hai thầy trò cứ ghét nhau, nhưng việc nào ra việc đó. Có điều khi Diệp tự nhủ, từ nay cô chăm chỉ học, còn mà kệ Duy Thành có ghét mình hay không, thì cô cũng chẳng để tâm nữa. Nhưng mà cả tuần liền, Duy Thành không có đi đến lớp, mà tiết của anh được người khác dạy thay. Diệp nghĩ bụng, không phải vì chuyện này mà Duy Thành chuyển trường khác đấy chứ. Nhưng tới tuần tiếp theo cũng không thấy Duy Thành đi dạy. Thì lại lấy cớ hỏi Hoa Mấy hôm nay rảnh thế Hai ông bà không phải ôn đội tuyển toán nữa à Đợt này tạm nghỉ thầy có việc bận À ra vậy Sao thế Nhớ thầy rồi à Hai tuần nay không bị mắng, bị phạt Nên nhớ sẽ phải không Mày bị hâm à Thầy mày đi tao lại trải sướng quá ấy chứ Thế sao mấy nay mặt cứ như mất sổ gạo thế Tao có như thế hồi nào Vớ vẩn Diệp cãi cố rồi đi ra khỏi lớp Thì Hoa kéo tay lại nói nhỏ Nếu thấy ái náy Ta có số điện thoại của thầy đây này Gọi hay nhắn tin xin lỗi thầy một câu thật tâm đi Điên à biến đi Ta cho cơ hội rồi đấy nhá Đừng có hối hận đấy Còn lâu Cái đổ cứng miệng Hoa mắng vốn Diệp một câu Rồi lại vào trong lớp ngồi Còn Diệp thì đi ra chỗ cầu thang đứng Hóa ra hai tuần này Mấy người họ vẫn liên lạc với nhau Chỉ có cô là không biết gì Thật lòng Diệp cũng muốn lấy số của thầy Để gọi nói một câu xin lỗi Nhưng cuối cùng lại vì kết tôi Mà không làm điều đó Sang tuần thứ ba Hôm nay có tiết của Duy Thành Như lịch Nhưng nghĩ vẫn là thầy giáo dạy thay Nên Diệp cũng không có mong chờ gì cả Cô cúi xuống lấy sách vở trong ba lô ra Chuẩn bị ghi chép bài Thì giọng nói quen thuộc vang lên Hai tuần nay tôi không dạy Các bạn có chảnh mảng gì không đấy diệp nghe tiếng này vội ngẩng đầu lên nhìn vừa hay chạm từ ánh mắt của duy thành nhưng mà anh lại không để vào trọng tâm mà lướt nhanh xuống cả lớp xem chừng vẻ mặt các bạn vui thế kia là học bài kỹ lắm rồi vậy thì tôi kiểm tra qua bài cũ một chút nhé tiếng duy thành vừa dứt thì có mấy cô cậu học trò gần cuối lớp hài hước nói lời trêu anh thầy ơi bọn em vui là vì mong thầy đấy đúng đấy thầy ơi xa thầy có hai tuần Mà chúng em cứ tưởng trường như hai năm mới thầy ạ. Tiếng cười tiếng nói vui nhộn cả một góc lớp. Rồi tiếp tục lại một bạn nữ, tiếp lời. Thầy ơi, có thể nào hôm nay thầy xí xóa cho chúng em vụ kiểm tra bài cũ không ạ? Có như đây là món quà sau hai tuần gặp lại được không thầy? Duy Thành bật cười trước mấy lời trêu chọc, xin sỏ của đám học trò láo cá này. Có lẽ sự nghiêm khắc quá, đôi kỳ cũng không tốt. Người ta nói rồi, cái gì quá cũng không có lợi. Duy Thành nghĩ vậy Nên anh đã chiều theo ý nguyện của đám học trò Được rồi tôi cho cả lớp nợ nhé Lần sau tôi sẽ kiểm tra bù. Thầy ơi Thầy đúng là đáng yêu nhất quả đất luôn ạ Đúng là nhất quỷ nhì ma Thứ ba học trò Duy Thành hết nói nổi với đám học trò lắm chiêu này Anh xoay tay Quay người lên phía bàn của giáo viên Mở máy tính kết nối màn hình máy chiếu Chuẩn bị cho bài giảng mới Lớp học hôm nay có vẻ ai cũng vấn chấn Xem ra việc anh Chiều theo ý kiến của học trò Một lần lại có kết quả tốt Tinh thần cả lớp nhộn nhịp hơn hẳn Có lẽ mấy quy tắc nghiêm khắc Cũng nên thi thoảng phải bổ sung thêm sự giải trí Thì hiệu quả hơn nhiều Duy Thành sau hai tuần vắng mặt Thì hôm nay trở lại lớp đã có sự thay đổi Anh thoải mái, dễ tính hơn trước Nhưng từ đầu đến giờ Sự thoải mái ấy đều là dành cho tất cả sinh viên khác trong lớp Còn Diệp đến nhìn Duy Thành cũng tiết kiệm Trong lúc giảng bài mới Khen gọi các sinh viên lên trả lời Hay là hỏi xem còn ai chưa hiểu Thì cũng không một lần liếc qua chỗ Diệp Cứ như vậy cho đến lúc kết thúc tiết học Thì Duy Thành chỉ dặn dò chung và Hoa Buổi chiều đến chỗ Anh Ôn như lịch cũ Vì sắp tới là thi vòng loại rồi Nói xong Duy Thành còn rời đi ngay Mà không để cho Diệp có cơ hội nói chuyện Diệp thở dài Thu gọn sách vở cất lại vào ba lô Cô kiếm quyển sách khác ra đọc Nhưng chủ yếu là để che đi sự hụt hẫng trong lòng của mình Xem thái độ lạnh nhạt Coi như không thấy cô tồn tại trong lớp thế này Đủ thấy Duy Thành nói là làm Anh đúng là không thèm Dạy cô như đã nói Về tới nhà ngồi ăn cơm Mà mặt mày của Diệp bí sĩ Chị Hạnh lên tiếng hỏi Sao đi học về mặt mày cứ như đưa đám thế Em hơi mệt Có chuyện gì sao Không ạ Có gì kể chị nghe xem nào Không có gì thật mà chị Em chỉ là hơi đau đầu thôi về ăn no rồi nghỉ ngơi đi Vâng Diệp làm gì dám kể Nói ra lại chả bị chửi cho te tua Chứ mong gì được an ủi chứ Giờ nghĩ lại mới thấy Mình cũng quá trẻ con Thái độ vô lễ với Duy Thành Thật sự cũng không hiểu tại sao lúc ấy cô làm như vậy nữa Diệp tự trách bản thân Thì cũng không còn quay lại lúc ấy được nữa rồi Nên đành chấp nhận Sự ghẻ lạnh của Duy Thành trên lớp Không còn tâm trạng mà ăn thêm bát thứ hai Nên cô đứng dậy nói với chị gái Em ăn no rồi Em lên phòng đây Ừ, à khoan đã Sao thế chị Tối nay có phim chiếu dạp đấy Anh Nam bảo chị rủ bọn em đi cùng đó Thôi, anh chị đi đi Em không đi đâu Phim huyền thoại tốc độ mà em mê đấy Không đi thật à Đang buồn nhưng nghe tới tên phim Mà Diệp mong chờ bấy lâu Thì hào hứng lại ngay Thật hả chị? Ừ, nhớ rủ cái Hoa với thằng Trung đi cùng cho vui nhá. Vâng, lát em gọi luôn cho hai đứa. Lên tới phòng, Diệp gọi cho Hoa và Trung, nhưng chỉ có Hoa đồng ý đi cùng cô, còn Trung báo bận vì có hẹn với bạn trước rồi. Đằng nào mối quan hệ thầy trò cũng bị sạn nứt rồi thì kệ đi, cứ đi xem phim lấy lại tinh thần để học tập tiếp vậy. Diệp không nghĩ nữa mà lên giường nằm ngủ một giấc cho đến gần giờ đi thì cô mới thức dậy. Bữa nay đi coi xả chết Nên ăn mặc thoải mái là được Diệp chọn đại cái áo phông kết hợp cùng với quần xin Thấy ổn ổn Diệp với cái điện thoại rồi đi xuống nhà Nhưng khi cô đi xuống dưới phòng khách Thì thấy ba người Ai cũng váy áo lượt là Anh Nam thì đóng bộ rất lịch lãm Thì Diệp đưa tay lên gãi gãi Ui Sao mọi người cứ như là đi dự tiệc thế ạ?" Thì đi ăn rồi mới xem phim mà Em cũng thay bộ khác đi Sao mặc gì tùy tiện thế Thôi mà cái này thoải mái rồi Em làm nền cho anh chị em cũng được mà Đúng là không giống ai cả Đi thuê anh chị nam chở mấy chị em tới nhà hàng đặt trước Lúc đến nơi thì thấy Tuấn đứng đợi trước Thì Diệp huých tay hoa Ê tình yêu của mày đến rồi kìa Đừng có trêu tao Mày cũng biết ngại à Thích ăn đòn à Gớm Thích người ta bỏ xử ra lại còn bay đặt xa vẻ Mày cứ yêu đi rồi biết Tao thèm vào diệp trêu bạn cho vui chưa nhìn lại hai đôi người ta có cặp hết còn mình thì lẻ loi mới thấy sự có mặt này là thừa thãi vào tới phòng ăn thì diệp mới khổ tâm cô lẩm bẩm biết thế không đi nữa thì hơn khổ đôi mắt cô khủng khiếp cứ phải chứng kiến hai cái đôi người ta mặn nồng với nhau đôi chị gái tình cảm gắp đồ ăn bên cạnh đôi tuấn hoa thì bày tỏ cũng không kém diệp chỉ đành bấm bụng cắm cúi ngồi ăn Diệp mau chóng ăn cho xong Thì lấy lý do đi vệ sinh Rồi chuồn ra ngoài đợi Chứ ngồi đây lại được dịp bổ mắt Cô ngồi ngoài đợi tới cả tiếng Thì bốn con người kia mới ăn xong bữa Cũng gần giờ chiếu phim Nên mấy anh chị em di chuyển tới giảp luôn Đến nơi Diệp nhận phần đi mua nước với bắp giang cho mọi người Bốn người vào trước Lúc Diệp mang đồ ăn vào Thì cô ngồi ngay ghế trống bên ngoài Bộ phim bắt đầu chiếu Mọi người im lặng theo dõi Diệp cũng tập trung xem Mà kệ hai đôi kia muốn ôm nhau Hay nói chuyện gì cũng mặc Trong này là không gian của cô rồi Nên ai làm gì Cô cũng chẳng để tâm nữa Diệp bên này để cốc nước Trên tay cầm hộp bắp sang vừa ăn vừa xem Ăn nhiều bắp sang nên khát nước Nhưng mắt còn dán lên màn hình chiếu Nên tay của cô Với theo bản năng để lấy cốc nước Thì bị giật mình Vì tay của cô bắt vào tay của ai đó Cô hốt hoảng quay sang nhìn Thì suýt nữa Đánh rơi cả hộp bắp giang xuống đất Ơ thầy Thầy đến bao giờ đấy ạ Được một lúc rồi Diệp muốn đánh với cái đầu của mình quá đi Coi người ngồi bên cạnh từ bao giờ Cũng không phát hiện ra nữa Vừa xấu hổ lại vừa không biết nói gì Nên Diệp giữ im lặng Mà cũng quên luôn việc khát nước Cô cầm chặt hộp bắp giang Cũng không buồn ăn tiếp Mà quay lên xem phim tiếp Thì Duy Thành hỏi Mãi xem tới vậy cơ à Em em thích bộ phim này mà Thích đến độ không có cảnh sát sao Diệp đang thấy xấu hổ Và độ nhạy cảm của mình Thì Duy Thành cứ xoáy sâu hỏi kỹ Khiến cô không biết trả lời sao Thành lại lên tiếng tiếp Không sợ người ta bỏ cái gì Và cốc nước sao Em nghĩ là không có ai ngồi đây nữa mà Ngây thơ Bị mắng vốn thế Nhưng bữa nay Diệp không cãi cũng không đáp trả Mà chọn im lặng Và rồi cô cứ ngồi im không nhúc nhích Cho tới gần hết phim Thì không thể nhịn nổi việc muốn đi vệ sinh Cô cúi người đi phía sau Và chuẩn nhanh ra ngoài Sau khi giải quyết được nỗi buồn thoải mái Cái bụng Thì Diệp định vào xem tiếp Nhưng nghĩ đến Duy Thành cô lại thôi Tự nhiên cô lại không có dũng khí đối diện với anh lúc này Mà nói lời xin lỗi nữa Diệp quyết định không vào trong xem Mà đi ra ngoài Ngồi đợi mọi người Có một mình nên lấy cái điện thoại ra làm bạn Cô lướt Facebook thì thấy Trung vừa đăng ảnh đi chơi Nên cô soạn tin nhắn tính gửi qua treo Trung Tin nhắn vừa gửi đi Thì cô nghe có tiếng của Duy Thành ở đằng sau Sao lại ra đây ngồi Dạ em nghe điện thoại à Sao thầy không xem tiếp đi Tôi tưởng em bị lạc Nên tốt bụng đi tìm Em có phải trẻ con đâu mà lạc chứ thầy Thôi thầy cứ vào xem tiếp đi ạ Tôi biết cái kế kết rồi À vâng Diệp trả lời thế rồi lại thôi Cô ngồi im thì Duy Thành cũng yên lặng ngồi bên cạnh Nhận thấy đây là cơ hội tốt Để nói lời Mong Thành bỏ qua Nên Diệp sau vài giây đắn đo Thì quyết định lên tiếng Nhưng cùng lúc đó cả Duy Thành cũng nói theo Thầy chuyện Cả hai không ngờ Cùng lên tiếng một lúc Duy Thành chững lại Diệp cũng không được tự nhiên Bình thường Diệp mau miệng ngang ngược lắm Nhưng từ khi nhận ra lỗi của mình Thì lại có phần rón rén Có điều sau vài giây ngập ngừng Thì cô cũng mạnh dạn nói ra những lời Để trong lòng bấy lâu Chuyện lần trước ở lớp Là em không đúng Thầy cho em xin lỗi nhé Tôi cũng không phải khi đuổi em ra ngoài Là em sai Em không tôn trọng thầy Em đáng bị đuổi ra khỏi lớp Em thành thật xin lỗi thầy Cả những lần trước đó là em không đúng Mong thầy đừng chấp nhận em được không Được rồi Một tôi không chấp nhận Thì trả lời đi Tại sao từ đầu em lại có thái độ với tôi như vậy Tôi đã vô tình làm điều gì có lỗi với em sao Là Là vì thầy quá nghiêm khắc với em Ngay từ buổi đầu tiên nên em lại có đáp cảm với thầy Dư Thành nhớ lại buổi đầu tiên Mình dạy Anh hỏi bài Nhưng Diệp không trả lời được Anh nhớ là mình có nói thêm một hai câu nữa Chắc có lẽ cô đã cảm thấy mất mặt với bạn bè trong lớp Mà khó chịu với anh từ đó Anh thở dài rồi lại nói tiếp Thế còn lần vừa rồi là tại sao? Chắc không phải vì việc tôi cố ý nhắc nhở em nhiều khiến em ghét cay ghét đắng tôi tới nỗi Không còn tôn trọng tôi đi chứ Em đúng là có không vui vì thầy luôn thiên vị các bạn mà làm khó em Nhưng không đến nỗi em làm như thế Mà là vì... Vì cái gì? Em không nói lý do được không ạ? Sao lại không nói được? Em xấu hổ Duy Thành nghe câu này Thì nhìn Diệp khiến cho cô càng đỏ mặt Nhưng trước ánh mắt nghiêm túc đang chờ kia Thì Diệp đành lý nhí nói Tại vì hôm em chạy bộ Em nhìn thấy thầy và chị nào đó ôm nhau giữa đường Nên em có ấn tượng không tốt Nếu mà thầy chưa có vợ con Thì em cũng không để tâm đâu Nhưng mà thầy có vợ con rồi Mà làm như thế là sai với vợ con của mình đấy ạ Mà em thì em ghét nhất cái kiểu đàn ông không trung thủy Nên sẵn ấm ức từ nhiều lần dồn nén lại Hôm đó em đã có thái độ không phải với thầy Nhưng thầy yên tâm Từ nay thầy có làm gì Hay là bất kể chuyện của ai thế nào Em cũng không để ý nữa Em hứa đấy Diệp nói một chàng dài Thì Duy Thành cũng ngợ ra tất cả Nhưng anh làm gì có vợ có con đâu Tự dưng anh bị oan thế này Thì làm sao mà chấp nhận được Tôi có vợ con từ khi nào vậy Diệp đơ người trước câu hỏi của Duy Thành Rõ ràng là cô và Hoa nhìn thấy anh Cùng vợ con đi mua sắm Ở trung tâm thương mại mà Sao giờ lại hỏi cô câu này là sao Rõ là hôm em và Hoa gặp thầy cùng với vợ con Đi mua đồ trong tâm thương mại mà thầy Thế tôi cứ đi với bạn nữ nào Thì cũng được cho là bạn gái Hay đi với người có con Thì phải là vợ con của tôi à Em Bị hỏi khó Nên Diệp chống chế trả lời cho qua chuyện Thế không phải thì thôi ạ Nhưng mà em khiến tôi bị mang tiếng rồi Em không có nói cho ai cả đâu Nên thầy không sợ bị mang tiếng Tôi đang nói em nghĩ tôi thế Chứ không lo người ngoài nghĩ Em thề là từ giờ em không nhiều chuyện nữa Em không nghĩ như vậy nữa Thầy yên tâm chưa Diệp đang hứa hẹn thề thốt đủ kiểu Nhưng Duy Thành tự nhiên lại giữ im lặng Khiến cho cô tưởng là anh không tin mình Thật tâm xin lỗi Cô định giơ tay thề một lần nữa Thì anh đột ngột lên tiếng giải thích chuyện của mình Người phụ nữ và đứa nhỏ Hôm các em gặp ấy Đó là chị gái và cháu của tôi Ba mẹ tôi mất từ sớm Nhà chỉ còn tôi với chị ấy Em Con người mẹ em lầm tưởng là bạn gái đó Chỉ là bạn bình thường thôi Thực sự là Diệp bất ngờ Khi Duy Thành mở lời nói chuyện riêng của mình Nhưng mà sau giây phút bất ngờ ấy Là sự xấu hổ Vì cái tội lanh tranh Lo chuyện không đâu của mình Mà giờ này Diệp câm nín không biết nói sao Cô cúi gằm mặt nhìn xuống đất Không dám lên tiếng Thì Duy Thành lại cố tình hỏi cô Sao vậy? Dạ không nói nữa à? Em biết nói gì bây giờ à? Thế rõ ràng mọi chuyện rồi Còn hậm hực với tôi nữa không? Không ạ Thế từ nay tới tiết của tôi Có tự nguyện học hành chăm chỉ không? Trừ khi nào thầy nói Không dám dạy em nữa thì thôi ạ Duy Thành nghe câu trả lời dí dỏm này Anh cốc nhẹ vào đầu cô nói Còn dám nói lại lời của tôi hả? Em chỉ là tiện nhắc lại thôi mà Từ nay học hành chạy mạng Tôi không nể nang gì đâu đó Thì thầy từ đầu tới giờ Có trừa mặt mũi cho em đâu Em mất mặt cho các bạn Nhiều thành quen rồi Là em ức đấy hả? Có chút xíu ạ Nhận ra đây là lời thật lòng của Diệp Nhưng Duy Thành không quen nói dỗ dành ai bao giờ Nên chỉ bảo Vậy từ nay trong giờ giảng của tôi Thì tập trung vào Sẽ không có ai nói gì em Diệp nghe lời này Nhưng lại không trả lời đúng trọng tâm Mà nói qua ý khác Thầy cái gì cũng xuất sắc Nhưng nếu thầy bớt nghiêm khắc một chút Cười nhiều thì còn xuất sắc hơn nữa Đặc biệt là đẹp trai hơn rất nhiều đấy ạ Duy Thành im lặng nhìn Diệp Vài giây sau câu nói đó Ngoài mặt thì không tỏ vẻ gì Nhưng trong lòng không hiểu sao Lại xuất hiện một cảm xúc khác lạ Có điều anh đã vội phủ nhận cảm giác đó mà nhắc nhở cô. Tôi không nghe nịnh đâu. Em biết chứ, thầy vốn là người khô khan nhất của đất mà. Đó là chuyện của tôi. Đúng là cái ông thầy tẻ nhạt, bảo sao ba mươi mấy tuổi rồi mà vẫn chưa có ai. Diệp thở dài rồi lại kiếm chủ đề nói chuyện. Em về chị gái hôm trước rất là xinh gái, cũng hợp với thầy mà. Thầy không tán chị đi. Tôi chưa thấy hợp. Thầy thích kiểu bạn gái nào ạ? Em vừa hứa là không nhiều chuyện cơ mà À em quên Việc của em là tập trung học hành vào Đừng có hỏi mấy câu linh tinh đó Vâng vâng em sẽ không hỏi nữa Sau cuộc hội thoại vừa rồi Thì cả hai chính thức giữ im lặng Hai người tập trung vào hai cái điện thoại Không biết là xem gì Nhưng không nói chuyện nữa Cho đến khi bốn người kia xem phim xong đi ra Thì cả nhóm lại rủ nhau đi ăn khuya Rồi mới về nhà Chuyện rắc rối hiểu lầm giữa Diệp và Duy Thành Coi như là giải quyết xong Nên Diệp thoải mái hơn hẳn Những buổi học sau này Diệp không còn ác cảm với anh nữa Mà chủ động hỏi bài Còn Duy Thành dường như cũng bớt vẻ nghiêm nghị Mà cười nhiều hơn Sự thay đổi ít nhiều của Duy Thành Không chỉ riêng Diệp thấy vui Mà cả lớp cũng thấy dễ chịu Kết quả học tập cũng vì thế mà nâng cao Tình cảm thầy trò trở nên gần gũi Chính vì thế Mà tiếng tâm về một người thầy hoàn hảo Lại càng vang xa Lớp nào khoa nào cũng muốn được Duy Thành giảng dạy Nhưng khổ nỗi Chỉ có một Duy Thành Nên anh nào có thể phân thân Mà dạy hết cho toàn trường được chứ Diệp ngày càng nhận thấy Duy Thành có nhiều điểm mà cô rất thích Nên cũng không biết từ lúc nào Cô mến mộ người thầy giáo này Đã chuyển sang một tình cảm đặc biệt hơn Nhưng bản thân cô Cũng không nhận biết rõ nữa Ngà thấy gần đây Duy Thành không còn khắt khe Hà khắc với Diệp nữa Thì tỏ ra vô cùng ghét Diệp Ở trong lớp không gây gỗ được Thì ra khỏi trường lại lấy cớ gây chuyện Nhưng mà Diệp lường trước được những việc này Bởi cô biết ngà đã si mê Duy Thành từ lâu rồi Trước những kẻ thiếu suy nghĩ Côn đồ như nhóm của ngà Thì Diệp đành chịu thiệt một chút Để bảo vệ danh tiếng cho Duy Thành Và cũng chính là bảo vệ cho bản thân cô Khỏi bị rắc rối Cô nói dạo gần đây Duy Thành không khắt khe với cô Là vì cô đã học tiến bộ Chứ không phải là vì giữa hai thầy trò Có quan hệ mờ ám gì cả Cô cũng nói luôn là cô chỉ học hết hai năm ở đây Sau đó cô đã có kế hoạch đi du học rồi Nên sẽ không có chuyện yêu đương gì cả Ngà nghe Diệp nói với thái độ nghiêm túc Thì cũng không gây thêm gì nữa Nhưng mà cô ta vẫn không quên cảnh cáo cô Tốt nhất là nên tránh xa Duy Thành thật xa Ở cái tuổi này Diệp cũng nhận ra vấn đề yêu đương rồi Nên đối với những kiểu người như Ngà, cô sẽ không chọn cách đối đầu mà tổn hại đến danh tiếng của mình. Có hơi mệt mỏi khi vài hôm lại phải nghe mấy lời nhắc nhở cảnh cáo, nhưng Diệp coi như bỏ ngoài tai mà tập trung vào việc học cho thật tốt. Hôm nay Trung và Hoa thi thử để chuẩn bị bước vào vòng loại đội tuyển toán. Bài làm của cả hai khá tốt nên Duy Thành động viên hai học trò của mình. Anh mời cả hai đến nhà mình ăn tối. Tất nhiên là Diệp cũng được đi ké. Đến nhà của Duy Thành Cả ba thầy trò xuống vào nấu nướng Còn Diệp không biết làm gì Ngoài việc nhặt rau và gọt ít hoa quả Chẳng ai như Trung Lại giống hoa đợt nọ Nói trêu chảo cô Này bà kia Gì Tôi không nghĩ là bà lại vụng thối như vậy đâu Này tôi giỏi cách khác nhé Còn chuyện bếp núc á Sau này tôi kiếm ông chồng nấu ăn giỏi là được chứ gì Bà giỏi cái gì thế Giỏi kiếm cớ Giỏi chống chế hả Đã vụng lại còn hay lý sử Không biết sau này có anh nào thèm rước không Ê, thích gợi đòn hả Tôi thế nào ấy, mắc mớ gì ông Hả đồ hấp Ờ, hấp ngon hơn luộc đấy Cái đồ con gái mà vụng thối vụng nát ra Nhìn cảnh Trung với Hoa cười nham nhở Thì Diệp điên tiết Cô vứt lại chỗ rau đang nhặt Đi lại vé một cái rõ đau vào tay của Trung Rồi tiếp đến là nhéo eo của Hoa Thì cả ba quay ra Trọng kẹo ẩm mỹ nhau cả lên Duy Thành nhìn ba học trò của mình đùa nghịch Thì cười tủm tỉm. Nhưng thấy cuộc chiến đấu giữa ba đứa trẻ to xác Còn chưa đi đến hồi kết Thì anh gọi Diệp Diệp, nhà rau xong chưa để thầy còn nấu Dạ dạ, thầy cho em một chút Hoa thấy Diệp vội quay lại làm công việc của mình Thì được Diệp trêu tiếp Rõ là bạn mình quá vụng chung nhỉ Có mỗi mới rau mà nhặt mãi trả xong Chật chật Thế này á, anh hốt phải con bạn của mình Chắc là khổ phải biết tôi thấy thương dần cho người chồng tương lai của diệp nhà mình rồi quá diệp cay hai đứa bạn lắm nhưng vì duy thành đang rục nên cô vừa lầm vừa nguyết trung và hoa nhưng chưa đùa thế cho vui thôi chưa cô biết mình vụng thật đến mẹ cũng không kiên trì dạy được cô cơ mà nhìn ba người làm thoăn thoắt thành thục các món ăn mỗi người một món mà cô hâm mộ lắm cứ vậy đôi mắt lại dán vào họ mà vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ của mình nên lại bị duy thành nhắc nhở Em định ngồi đếm từng cọng rau đấy hả Diệp? Dạ đâu có ạ Em xong rồi đây Ở lớp bị nhắc học bài Hết giờ học Lại bị nhắc làm việc chưa chuyên tâm Khiến hai đứa bạn thân được dịp cười ha hà Cuối cùng bữa cơm cũng hoàn tất Đủ các món Diệp nhìn thành quả lao động của mọi người Mà không quên ghen ngợi Wow hấp dẫn quá Thấy với hai người nấu ăn ngon thật đó Món hoa quả của bà còn đẳng cấp hơn lời trung nói khiến diệp nhìn lại kiệt tác của mình đúng là xấu hổ muốn chết cô than vãn trong lòng và cảm thấy bất công người ta có mười cái hoa tay còn cô đến một cái cũng không có xếp đĩa hoa quả nhìn mất hết cả cảm tình hoa nhìn cũng tủm tỉm cười còn trung đương nhiên là cười sảng khoái rồi may mà còn có người thầy kia nói đỡ cho cô xếp cô đẹp cũng vào bụng hết đi mà thôi ngồi xuống ăn đi không nguội dạ chúng em mời thầy ạ Trung treo diệp cả buổi Lúc ăn thì chăm chỉ gắp đồ ăn vào bát cho cô Nè ăn đi Món tôi làm đấy Cảm ơn Ăn nhiều vào Sau này làm xếp Nhớ tới bọn tôi đã từng tốt với bà nhé Vâng tốt quá Tôi nhất định là phải nhớ kỹ mấy cái khoảnh khắc như hôm nay Thế mới là bạn tốt chứ nhỉ Bữa cơm của bốn thầy trò cứ vậy mà xôn xả Không rượu không nhạc Nhưng lại tràn ngập tiếng cười Và từ những khoảnh khắc ấy Có hai người nào đó Cùng để ý đến nhau Chỉ là bản thân của họ Chưa nhận ra mà thôi Lúc đến là Trung đi nhờ xe với Duy Thành Còn Diệp và Hoa đi xe máy Nhưng lúc về trời đã tối muộn Nên Trung nhờ Duy Thành chở Diệp về Còn mình thì chở Hoa Hôm sau sẽ mang xe trả cho Diệp sau Duy Thành có ý chở cả ba về Bằng ô tô của mình Nhưng Trung và Hoa từ chối Nên về trước Diệp không còn lựa chọn Nên chỉ có thể ngồi lên xe của Thành đi về Để cho không khí đỡ ngại ngùng, Diệp đã chủ động nói chuyện trước. Thầy còn gì là không biết làm không ạ? Em hỏi thế là sao? Em thấy thầy về gì cũng biết, mà không phải đơn giản là biết cho có đâu, mà còn rất giỏi nữa. Nhiều bữa cơm hôm nay này, thầy nấu cực ngon luôn đấy ạ. Tại vì em không biết nấu, nên mới cho là cực ngon thôi. Em không biết nấu là thật, nhưng mà em biết thẩm định đồ ăn đó thầy. Đó cũng là một tài năng đấy. Thế lại giống hai người kia chê cười em đấy à Duy Thành không trả lời mà cười cười Diệp ngồi ngay ghế lái Nên nhận ra nụ cười mỉm ấy của thầy giáo mình Bất giác cô cũng cười trong lòng Thì tự nhiên Duy Thành lên tiếng hỏi cô Sau khi học xong em có kế hoạch gì chưa Trước mắt em chỉ học hai năm ở đây thôi à Còn sau đó là em sang Anh Du học tiếp Nếu mà thuận lợi bên đó Chắc là em ở thêm một vài năm ạ Vậy à Thầy cũng chỉ dạy chúng em một năm nữa thôi phải không ạ? Ừ, khi chọn được xong nhóm nghiên cứu tôi sẽ qua Pháp luôn, cũng chưa biết là ở đó bao lâu. Diệp nghe tới đây cũng chả biết nói gì tiếp, tự nhiên lòng buồn man mác mà không hiểu tại sao. Cứ như vậy hai người theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình cho đến khi chiếc xe dừng trước cổng nhà Diệp. Nhưng trước khi bước xuống thì Duy Thành kịp đưa ra một câu hỏi. Có muốn theo lớp toán tài năng hai của tôi không? Em có đủ điều kiện sao ạ? Không, nhưng tôi cho em một ngoại lệ. Sao ạ? Đừng nghĩ linh tinh, là tôi vì hạnh và nam nên giúp em có chuẩn bị tốt cho việc du học sắp tới thôi. Là gì cũng được ạ. Em cảm ơn thầy. Vào nhà đi. Vâng ạ, em chào thầy. Những ngày sau, duy thành càng tất bật với việc giảng dạy của mình. Nhưng anh vẫn cố gắng dành thời gian hướng dẫn cho cô học trò chưa đủ điều kiện này theo được nhóm của anh. Duy Thành vất vả và nhiều khi mệt mỏi muốn nghỉ một hôm nhưng lại vì ai đó mà luôn cố gắng. Đổi lại Diệp cũng nhận ra sự tâm huyết nhiệt tình của Thành nhưng cô không cảm ơn bằng lời mà đáp lại anh bằng kết quả học tập của mình. Cứ như vậy một thầy một trò lặng lẽ đồng hành cùng nhau đi qua hết năm thứ nhất và tình cảm lúc này cũng đã tiến triển khá nhiều. Còn Trung và Hoa cũng đã xuất sắc, vượt qua nhiều vòng loại để giành vé đi tiếp vào vòng tuyển chọn cuối. Nhưng kết quả cuối cùng, ai sẽ được chọn để tham gia vào nhóm nghiên cứu của Duy Thành thì phải vượt qua một phần thi vào cuối năm hai nữa. Diệp chạy đua theo chuyên ngành của mình, còn Hoa và Trung cũng thất bật theo định hướng bản thân lựa chọn. Cả ba bước sang năm học thứ hai, dù bận rộn nhưng tình bạn vẫn gắn bó keo sơn và bên cạnh đó có một người thầy luôn đồng hành ủng hộ. Tuần này Duy Thành lại có việc ở bên Pháp nên anh quay về đó để hoàn thành. Một người bận rộn như anh, trước đây cứ đi đi lại lại thế này là chuyện rất bình thường. Nhưng lần này quay về bên đó, Thành lại cảm thấy có chút lưu luyến Việt Nam. Mới đi sang được 3 ngày mà Duy Thành đã muốn quay trở về. Chưa bao giờ anh có cảm giác mong ngóng lại rõ ràng như lúc này. Nhưng vì công việc không thể hoàn thành trong một sớm một chiều như bản thân mong muốn mà phải theo đúng lộ trình. Điện thoại của chị gái, cháu trai Duy Thành cũng đã nhận hết rồi, đến cả hai học trò ruột của anh là Trung và Hoa, cũng vừa mới gọi hỏi thăm anh xong. Nhưng tất cả, sự quan tâm của những người thân thiết ấy vẫn chưa đủ khỏa lấp, nỗi cô đơn trong lòng. Anh rời khỏi bàn làm việc, đứng trước khung cửa sổ, nhìn lên bầu trời đã dần ngả bàn về chiều. Thời tiết bên này đang là mùa đông lạnh lẽo, nhưng ở Việt Nam thì vẫn là mùa xuân ấm áp. Không biết cô bé ấy đang làm gì nhỉ? Thành tự hỏi tự trả lời Cuối cùng lý trí vẫn không thắng được con tim Bởi nó chót hướng về nơi ấy mất rồi Lần đầu Duy Thành biết để ý một người con gái Nhưng lại là học trò của mình Dù con tim thắng lý trí Nhưng anh vẫn không thắng được rào cản của dư luận Cũng như không đủ tự tin Vượt qua ranh giới thầy trò ở thời điểm này Để rồi khi máy điện thoại kết nối được với Diệp Thì anh lại lấy lý do học hành Nói chuyện với cô Sao rồi Mấy hôm tôi vắng mặt Em có tranh thủ lời biếng không thế? Diệp cho tới hôm nay cũng nhận ra sự để tâm của mình đối với người thầy này là thế nào. Nhưng vì Duy Thành vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định, nên cô cũng chỉ có thể cất giữ hết lại trong lòng của mình mà trả lời. Em cũng định tranh thủ, mà em sợ bị phạt nên học kỹ lắm rồi đấy ạ. Vậy thì tốt. Công việc của thầy sao rồi ạ? Cũng chưa đến đâu cả. Nghe giọng tự nhiên trầm xuống của Duy Thành. Khiến Diệp có chút thương xót, nhưng cô chỉ hỏi mức độ, chứ không quá, dám quá phận. Công việc áp lực quá hả thầy? Không, phù hợp với khả năng của tôi, nhưng là cần nhiều ngày nữa mới xong. Vậy thầy nhớ nhà ạ? Em nghĩ là thầy đi lại nhiều phải quen rồi chứ? Ừ, quen rồi, nhưng giờ lại thành chưa quen. Thầy có tâm sự phải không ạ? Tôi nhớ... Diệp nghe câu nhớ ngắt quãng của Duy Thành Tự nhiên lại cảm thấy hồi hộp Nhưng cô đã hứa trước đó không can dự Vào chuyện riêng của anh Nên không dám hỏi tiếp Mà chỉ im lặng chờ đợi Sau vài giây ngập ngừng Thì Duy Thành cũng đã chữa lại câu nói đó Ở đây buồn quá Tự nhiên tôi thèm được mắng các cô các cậu Diệp có một chút hụt hẫng, Nhưng ngay sau đó cô cũng hùa Theo câu nói của Duy Thành Hóa ra là cái sự nhí nhối của chúng em Lại khiến thầy bận tâm rồi ạ Ừ phiền phức lắm, nhưng mà xa thì cũng thấy nhớ cái sự phiền ấy rồi. Thế thì thầy mau chóng hoàn thành công việc đi, rồi về máng bọn em tiếp nhé. Ở nhà chịu khó học đi, em mà dám lơ đễnh ấy thì khi tôi về tôi phạt nặng đó. Diệp định trả lời vâng rồi kết thúc cuộc gọi, nhưng sau cùng cô lại không muốn dừng lại và trong giây phút cô lại mượn lời để nói với người thầy của mình. Lâu chưa được nhận hình phạt của thầy, em bắt đầu thấy nhớ rồi. Duy Thành cũng lặng người đi vài giây Sau khi nghe câu trả lời của Diệp Nhưng rồi chính anh là người kết thúc sớm cuộc gọi này Ở bên đó giờ này cũng không còn sớm nữa Học bài rồi nghỉ ngơi đi Thầy bận rồi sao ạ Ừ Thầy em tắt máy đây ạ Thầy giữ gìn sức khỏe nhé Ừ Từ sau hôm Duy Thành chủ động gọi cho Diệp Thì những lần sau đó Anh thi thoảng cũng nhắn tin hỏi han cô Nhưng vẫn chỉ là lấy cớ hỏi việc học của cô Chứ không dám gọi điện nữa Anh vẫn nén chặt thứ tình cảm này ở trong lòng Cho tới 10 ngày sau đó Vì về lại Việt Nam Thì vẫn là anh hèn nhát Cất nó thật kỹ Hôm nay Diệp hào hức đi học từ sớm Bởi vì cô biết Duy Thành đã trở về Lúc chưa khét bỏ bao nhiêu Thì nay cô lại mong ngóng tới tiết của anh bấy nhiêu Thế rồi sau 10 ngày chờ đợi Thì cô cũng được gặp lại người thầy của mình Trước đó Diệp ác cảm với sự nghiêm túc của Duy Thành Thì ngay lúc này anh xuất hiện Cô lại yêu cái vẻ nghiêm nghị ấy Để rồi trái tim của cô cứ đánh thình thịch trong lồng ngực Và khi ánh mắt của cô chạm ánh mắt của anh Thì trái tim của cô lỡ nhịp mấy lần Không cần phải thử Chúng chẳng cần phải đoán Mà cô biết mình đã thương người thầy này Mất rồi Chỉ tiếc là Diệp Đơn Phương thích thầy mình trước Bởi lẽ sau gần đó ngày xa nhau Thì chỉ có cô là mong ngóng chờ đợi Còn Thành thì vẫn là vẻ nghiêm chỉnh như mọi ngày giữ khoảng cách nhất định với học trò là cô Suốt một giờ học Duy Thành chỉ nhìn Diệp Đúng có một lần lúc mới vào Còn đâu là chăm chú giảng bài Hỏi bài cả lớp Rồi hết giờ thì đi sang lớp khác dạy tiếp Mà không để lại cho cô Bất cứ tín hiệu gì Tưởng rằng sau buổi học đó thì vậy chưa hết ngày thầy trò gặp nhau Sẽ có nhiều điều để nói hơn Nhưng không phải Ba thầy trò gặp nhau Tán chuyện vui đấy Nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại Ở mức độ vui vẻ bình thường Chứ không có gì đặc biệt dành cho cô Còn đối với cô Thì theo thời gian, tình cảm của bản thân dành cho anh mỗi ngày một lớn, mà chỉ dành cất giận trâu ở trong tim. Rõ là có nhiều lúc, Diệp cảm giác sự quan tâm của Duy Thành dành cho mình có chút đặc biệt. Thế nhưng cứ đến khi cô muốn xác nhận xem có đúng không, thì lại không thể đoán biết được. Những lúc thất bại như thế, Diệp chỉ có thể hỏi lòng mình. Rốt cuộc là người trưởng thành như anh có mấy trái tim, có mấy mặt trạng thái mà khiến cô khó hiểu tới vậy. Thẩm thoát năm học thứ hai cũng gần kết thúc, Diệp sắp phải tạm biệt mọi người cũng đồng nghĩa với việc Duy Thành kết thúc việc giảng dạy ở đây. Trung và Hoa cũng bước vào vòng thi tuyển cuối cùng, nhưng mà chỉ có Trung là đạt, còn Hoa thì thiếu một chút may mắn. Tuy vậy nhưng Hoa cũng không buồn mà còn cổ vũ Trung theo Duy Thành học tập để đạt được ước mơ của mình, bản thân Hoa cũng cố gắng lần sau. Lần này thi đỗ nên Trung có cơ hội tham gia nhóm nghiên cứu của Thành và cũng sang Pháp vào thời gian tới luôn vậy là ba đứa chuẩn bị phải xa nhau rồi diệp thật sự rất buồn nhưng cô càng buồn hơn khi nghe hoa nói rất có khả năng thành sẽ định cư luôn ở bên đó từ hôm thi xong môn thì diệp ít gặp được suy thành mà giờ cô kết thúc những ngày ôn luyện cùng anh thì càng không có lý do để hỏi chuyện nên đến nhắn tin cô cũng không dám nhắn hết năm hai Nhà tường tổ chức cho sinh viên đi chơi nhân dịp nghỉ hè 3 ngày 2 đêm tại Sẩm Sơn Thanh Hóa. Thầy hiệu trưởng gửi thông báo cuối tuần này đi mà hôm nay là thứ tư rồi nên ai cũng háo hức lắm. Chỉ có Diệp là tâm trạng như treo ngửa cành cây. Là bạn thân mà nên rất nhanh cả Trung và Hoa nhận ra tâm sự của Diệp. Chỉ có điều Trung muốn giúp bạn mình thì lại không thành. Vì Duy Thành nói bận nên không tham gia được. Có điều Diệp vẫn không muốn từ bỏ cơ hội cuối cùng này. Nếu lần này không gặp nữa Chắc có lẽ sẽ rất lâu sau đó Hoặc cũng có thể là không còn cơ hội nữa Nên buổi tối hôm đó Diệp đã mạnh dạn nhắn tin cho Duy Thành Mà không biết được rằng Anh cũng đang có chung một tâm trạng như cô Từ lúc Duy Thành biết thông tin đi chơi Anh đã muốn gửi tin nhắn cho Diệp Nhưng cứ viết rồi lại xóa Không biết bao nhiêu lần Và cuối cùng là không nhắn nữa nghĩ đến hoàn cảnh Tương lai của hai người chả đi tới đâu Nếu anh cố Thì chỉ sợ rằng phiền phức cho Diệp Mà cũng không biết là cô có tình cảm với mình hay không Mà chờ mà đợi chứ Bởi vì hai năm qua Cô chỉ thể hiện là quý mến anh Như anh rể của mình Hay là cũng giống như bạn thân của Trung Của cô chứ không có gì đặc biệt hơn Nửa muốn đi với cô một lần Nửa lại không dám Bởi vì anh sợ bản thân đau lòng Tâm trạng vẫn đang bộn bề phân vân Thì vừa lúc nhận được tin nhắn của Diệp gửi tới Nhìn thấy dòng tin nhắn của người con gái mình thích Mà tim của Thành đập loạn lên Rõ ràng anh đã thương cô gái này quá rồi Nhưng lại vì những cản trở không thể nói rõ Mà anh đành chôn kín Đi tình cảm của mình Em có làm phiền thầy không ạ Tôi vẫn chưa ngủ Có việc gì sao Dạ Thực ra cũng không có gì đâu ạ Chỉ là hôm nay em cũng chưa buồn ngủ Muốn nói chuyện với thầy một chút Nhưng nếu thầy không tiện thì thôi ạ Em nói đi Em cũng chuẩn bị sang nước Anh rồi Còn thầy khi nào thầy đi ạ Tôi vào chung chắc là cuối tháng 7 là bay Thế thì còn hơn một tháng nữa phải không ạ Ừ Thầy tính ở đó có lâu không Hay là vẫn đi đi lại lại giữa hai bên Có thể là ở đấy luôn Diệp lúc đọc được câu trả lời này Thì lòng quặn lại Cô ôm ngực mà chảy nước mắt Phải qua mất một lúc sâu sau cô mới nhắn tiếp Thứ sáu này nhà trường tổ chức đi chơi Thầy có tham gia không ạ? Tôi cũng chưa quyết định. Thầy lại bận sao? Có chút việc cần giải quyết. Vâng ạ. Có gì không? Dạ không ạ. Em chỉ hỏi vậy thôi. Diệp vứt máy ra là cô ôm lấy cái gối khóc nức nở. Vậy là tình cảm này không có cơ hội để mà thành rồi. chưa lúc nào cô cảm thấy tủi thân như lúc này. Cô muốn có thêm chút kỷ niệm để nhớ mà cũng khó khăn. Diệp ạ. Thầy ấy cuối cùng cũng chỉ coi mày như một cô học trò bình thường mà thôi. Diệp lại ôm chặt gối để ngăn tiếng khóc của mình, thì tiếng tin nhắn kêu lên là Duy Thành nhắn tới, nhưng đọc cái tin khiến cô càng khổ tâm hơn. Sao đang nhắn mà lại thôi? Dạ em không sao ạ, muộn rồi đấy, thầy nghỉ sớm đi ạ. Thực lòng Diệp rất muốn rủ Duy Thành đi chơi lần cuối này, nhưng tin nhắn soạn được một nửa lại xóa. Cô không đủ tự tin để hỏi Thành có thích mình không Cô nghĩ người như anh Sao có thể thích một đứa ngang bướng Vụng về như cô được chứ Bao nhiêu lần Thành nhắc nhở cô Đừng có quản chuyện của anh rồi Thế nên đừng có hy vọng nhiều Để rồi lại thất vọng nhiều hơn Diệp ơi Lời bài hát nhớ anh vang lên Khiến Diệp giật mình điện số của Duy Thành gọi đến Cô liền lo vội nước mắt Hít thật sâu mấy cái mới dám nghe máy Nhưng cô vừa mới nói được một câu Thì anh đã hỏi Sao lại khóc? Em không có ạ. Mũi của em tự nhiên bị ngạt đó mà. Chắc tôi nghe nhầm. Vâng, đúng là thầy nghe nhầm rồi. Không có chuyện gì với em phải không? Dạ không ạ. Vậy thì tốt, muộn rồi. Em ngủ đi. Dạ vâng, thầy ngủ ngon ạ. Tắt máy, Diệp càng khóc to hơn. Cô ôm gối tự nói với Duy Thành, nhưng chính là nói với bản thân mình đừng có mơ mộng sự quan tâm nhỏ đó chỉ giống như một người anh, một người bạn thân thôi. Đừng đừng có lầm tưởng mà hy vọng làm gì, để rồi lại thất vọng thật nhiều. Nhưng thật tâm trong tâm tâm của Diệp vẫn muốn biết, rốt cuộc suốt hai năm qua, Thành có từng để Tâm tới cô một chút nào không, dù chỉ là thoáng qua, cô cũng muốn biết. Giấc ngủ đến muộn nên sáng hôm sau Diệp mệt mỏi không dậy sớm được, mà tới gần chín giờ mới thức giấc. ở nhà buồn, nên cô đi nha qua nhà hoa chơi. Nhưng khi đến ngã rẽ, Diệp nhìn thấy xe của Thành. Có điều, người ngồi trong xe với anh là chị gái lần trước. Khi xe của Thành lướt qua, cũng vừa trông thấy Diệp. Hai ánh mắt chạm nhau, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở cái nhìn vội vã. Rồi mọi thứ sau đó lại trở về đúng với quỹ đạo tự nhiên. Xe của Duy Thành càng lúc càng xa dần, còn Diệp cũng quay người phóng đi tiếp. Giờ thì cô đã có câu trả lời rồi. Có thể vào hơn một năm trước Người con gái kia không hợp với anh Nhưng thời gian khá lâu rồi Thì mọi thứ vẫn có thể thay đổi Và cuối cùng không ai có thể thay thế chị ấy được Diệp dừng xe ở cổng nhà hoa Nhưng cuối cùng lại không vào mà đi về Suốt đoạn đường về nhà Cô đưa ra quyết định cho mình Hãy quên một suy thành không thuộc về mình Nếu có nhớ Thì chỉ nhớ đến một người thầy đã từng tận tâm với học trò mà thôi Sang thứ sáu Đúng 9 giờ tất cả tập trung đông đủ. Biết rõ là Duy Thành không đi nên Diệp cũng không mong ngóng gì nữa. Xe bắt đầu lăn bánh tới điểm tham quan Sầm Sơn Thanh Hóa. Cô định đeo tay nghe để nghe nhạc. thì Hoa khoe với cô. Tối mai anh Tuấn mới tới được vì ngày mai vẫn phải làm việc. Hai người chính thức yêu nhau rồi đấy à? Ừ, anh ấy bảo cho ta học xong thì sẽ xin cưới luôn. Tính tới việc đó rồi ư? Ừ. ừ, ta tin anh ấy. Chúc mừng mày nhá. Nhìn Hoa vui mừng khi nói chuyện về Tuấn Thì Diệp cũng vui lây Không nghĩ đến khoảnh khắc tình cờ gặp gỡ Của hai người mà cuối cùng lại nên duyên Kể ra đúng là duyên phận thật Nghĩ tới đó Cô lại nhớ tới Duy Thành Cô và anh cũng có sự vai trạm vô tình Ở sân bay Cứ nghĩ cả đời chẳng bao giờ có thể gặp lại Nhưng lại gặp nhau ở hoàn cảnh thật là đặc biệt Thành là thầy giáo bộ môn của cô Anh còn là bạn thân của anh rể cô nữa Đúng là trái đất thật là tròn thật đấy Mọi mối quan hệ tưởng chừng như không có Nhưng lại xuất hiện một cách bất ngờ Chỉ là trên đời này Không phải bất cứ cuộc gặp gỡ nào Cũng là xuyên nợ Giống như Hoa với Tuấn Và cô và Duy Thành Là một ví dụ chứng minh cho sự có duyên gặp mặt Nhưng lại không có duyên Gắn kết cả đời Trên xe lúc này mọi người nhộn nhịp Tiếng nói thưa dần rồi tắt hẳn Hoa cũng bắt đầu lim dim Diệp không ngủ được nên nghe nhạc cho hết thời gian nhưng mấy bản nhạc buồn càng khiến tâm trạng của cô thêm náo nề. Thay đổi một bản nhạc khác nhưng cũng không làm cô vui hơn. rõ là không phải vì mấy bản nhạc đó mà chính là vì cô đang nhớ tới một người. Hơn hai giờ đoàn đi ăn trưa rồi mới về nhận phòng. Nhóm của ngà đăng ký ở với nhau. Diệp và Hoa cũng được phân ở chung một phòng. Dạo gần đây nhóm của ngà Cũng không còn tỏ ra đối nghịch với Diệp nữa Vì thấy Duy Thành và cô vẫn chỉ ở mức quan hệ thầy trò bình thường Với biết rằng sau chuyến đi chơi này Thì mỗi người một nơi Nên cô bạn đánh đá này không còn cái vẻ hống hách ấy nữa Chúng cũng được sắp xếp ở phòng ngay bên cạnh Nên ba đứa vui lắm chưa gì Hoa đã nghĩ tới việc Tối môi gì về Ba đứa cùng nhắm Và buôn dơ lê thâu đêm rồi trưởng đoàn thông báo mọi người Lên phòng sắp xếp đồ đạc Thay đồ trong vòng nửa tiếng Rồi xuống sảnh tập trung Vì buổi chiều có hoạt động vui chơi trên bãi biển Ai cũng trong tâm trạng háo hức Nên rất mau chóng xuống đúng giờ Diệp cũng muốn hòa mình vào bầu không khí này Để quên đi nỗi ưu phiền của mình Từ bãi biển Mọi người nhiệt tình tham gia vào trò chơi Mà trưởng đoàn đưa ra Đúng là vui nhất vẫn là thời sinh viên Lúc này không phân biệt thân thiết Hay mới quen nhau Mà tất cả cùng hòa chung vào cuộc chơi bình đẳng Một buổi chiều vui nhộn Tuy có hơi mệt vì những trò chơi cuồng nhiệt, nhưng động lại trong tất cả mọi người là kỷ niệm về thời sinh viên đầy nhiệt huyết. Sau bữa ăn tối, mọi người được đi chơi tự do. Diệp chưa muốn quay về khách sạn nên rủ chung và hoa thuê xe đạp, vi vu dạo quanh ven biển. Thời tiết vào buổi tối thực sự là dễ chịu. Cả ba đạp xe cho đến khi mỏi chân thì dừng lại ở quán kem trước mặt. Gọi ba ly kem tươi, ngồi nhâm nhi thì hoa khen vị kem của mình đang ăn. Kem sâu ngon thật đó Bị mặt cha cũng không tệ mà Muốn thử chút không No no tôi chỉ thích cái vị dịu ngọt nhá Chưa nghe hoa nói mà phì cười Bà đúng là đang yêu có khác Mùi mẫn quá Nổi cả da gà đây này Hai ông bà cũng yêu đi Có điều điều thú vị lắm Tôi ấy à Đợi dịp nhà ta có bồ Thì tôi cũng kiếm cho có đồng bọn nhỉ Dịp nhỉ Diệp thấy thằng bạn phát biểu vậy thì bĩu môi Gớm tôi chả tin Sao lại không tin Mấy bữa trước còn đăng ảnh tùm lum Mà sĩ cái mồm Này nhá Mấy cái ảnh ảo đó có nói được điều gì đâu Anh đây vẫn còn độc thân chính hiệu đấy Được Vậy dám cá cờ không Bà Hoa bỏ qua Tôi với ông ai có người yêu trước Thì phải trả phí cho một chuyến Singapore 5 ngày Nếu tôi có trước Tôi trả phí chọn gói tuần trăng mật cho bà luôn nhá Chứ 5 ngày ăn thua gì Hoa Mày chứng kiến nhá Thằng củ chuối này thu cuộc là cái chắc Hoa cười ha hả rồi gật gù xác nhận Rồi tôi ghi âm rồi Hai ông bà cứ yên tâm đi Nhưng dù hai người ai thắng hay thua đều phải trả cho tôi Phí chứng kiến đấy Ơ Thì hoang ra là bọn tôi cá cược Nhưng mà người lợi nhất là bà Chơi khôn thế Nhìn mặt trung đần thộn hỏi lại Mà cả Diệp và Hoa cười không khép được miệng Sau câu chuyện hài hước đó Thì cả ba lại tiếp tục song rủi tiếp Cho đến khi mỏi chân Thì dừng lại nghỉ tiếp Nhưng lần này ba đứa không vào quán Mà ngồi ngay cạnh ven biển Vào buổi đêm Nghe rõ những tiếng sóng vỗ Va vào nhau rì rào, Diệp đứng ngắm nhìn ra xa Tự nhiên lòng lại trùng xuống Bất xa cô lại nhớ đến người đó Dù biết rõ Duy Thành đã có sự lựa chọn riêng Nhưng thật lòng cô vẫn muốn được gặp anh một lần cuối Để đến lúc rời khỏi nơi đây Cô có thêm một kỷ niệm nữa Để nhớ về Tự nhiên Trung và Hoa thấy Diệp trầm hẳn Thì Hoa lên tiếng hỏi cô Này, lại nhớ anh nào đấy à Làm gì có ai mà nhớ đâu Thấy biển về đêm đẹp Thì tập trung tận hưởng thôi Thôi đi, cái vẻ mặt nó đang phản bác Bà cái kìa Không có gì thật mà Trung ngồi nãy giờ cũng xen vào Chả nói bọn này cũng biết nhá Nhưng là hai đứa tôi để bà tự xâm sự thôi Trên mặt viết rõ hai chữ tương tư rồi kìa Đừng có mà đoán mò Tôi là bạn thân của bà đấy Có điều chuyện tình cảm này chúng tôi sẽ không xen vào Mà tôn trọng quyết định của bà Diệp im lặng không nói gì Có lẽ hai người nhận ra cô có tình cảm với Duy Thành Nhưng mà tới thời điểm này Cô vẫn không thừa nhận điều đó với hai bạn của mình Diệp chuyển chủ đề nói sang chuyện khác Bởi vì cô không muốn nhớ đến người ấy nữa Cả ba đang say sưa nói chuyện Ngày mai đi chơi những điểm nào Thì Trung có điện thoại Sau khi nghe xong Trung bảo với cô Bà ngồi đây chờ bọn tôi nhé Tôi và Hoa đi ra kia mua nước Đã khát rồi sao Ừ chờ chút bọn tôi về liền Nhanh đó Trung vẫy vẫy tay ra hiệu sẽ về nhanh Rồi cả hai người Mỗi người lên một chiếc xe chạy đi Còn một mình Diệp lại đứng ngắm biển về đêm Tiếng sóng vỗ dì dào Như nói lên tiếng lòng của cô Nhớ về người ấy cồn cào Tha thiết giữa màn đêm cô đơn tĩnh lặng khiến cho diệp nhớ đến bài hát biển nỗi nhớ và em ở nhạc trò của duy thành thì bản thân lại muốn hòa vào những sai điệu ngọt ngào da diết ấy khi cô đang thì thầm hát tới lời sóng có nghĩa gì đâu nếu chiều nay anh chẳng đến thì đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau cô sao lại đứng đây một mình diệp giật mình quay lại thì thấy người thầy mà cô mong mỏi xuất hiện trước mắt Vừa ngạc nhiên vừa xúc động Xen lẫn cả vui mừng Nhưng Diệp lại giấu đi niềm vui đó Mà chỉ thể hiện sự ngạc nhiên hỏi Thầy Sao mà thầy biết em ở đây ạ chung với Hoa đâu mà đứng một mình chỗ này Không sợ à À ba ơi em vừa nãy đi cùng nhau Hai người kia kêu khát nước quá nên đi mua rồi thầy Thì đợi đi ra chỗ khác Chứ đứng đây một mình sao Lỡ kẻ xấu giỏi trò thì sao Ngớp ngách Diệp biết mình ngốc rồi Nên cũng không cãi lại Mà cố ý lảng tránh Thầy vẫn chưa trả lời câu hỏi của em Dư Thành nhìn Diệp Chỉ thở dài rồi nói Cậu trung chỉ cho tôi Cứ nghĩ là cả ba cùng ở đây Nhưng mà khi tới nơi thì thấy có Cô bé ngốc đứng một mình này Lại bị mắng là ngốc Nhưng đúng là cô ngốc thật Bởi biết anh đã có người con gái khác Nhưng cô vẫn bất chấp Vẫn cứ say mê Thì chả ngốc thì khôn với ai Nên cô chọn im lặng Mãi sau mới hỏi tiếp Em cứ tưởng là thầy bận không đi được Tôi xong việc rồi À vâng Thầy ăn gì chưa ạ Trên đường xuống đây đã ăn rồi Thầy tự lái xe hay sao Ừ Hai người cứ một hỏi Một trả lời Mà giai điệu cứ bình thường không nhanh không chậm Nghe có vẻ khô khan Nhưng thật tâm bên trong là sự quan tâm kín đáo Diệp lại không đừng được Khi biết Duy Thành tự lái xe cả quãng đường xa như vậy, ánh mắt đầy xót xa nhưng cuối cùng lại xấu kín mà chỉ có thể hỏi thành lời như anh em bạn bè quan tâm nhau. Thầy lái xe có mệt không ạ? Không sao. Nói tới đây, cả hai lại rơi vào trạng thái im lặng. Không gặp thì nhớ, mà gặp rồi thì không dám tỏ bày. Trong lòng Diệp lúc này lại bị mâu thuẫn như kiểu là cô đang thích bạn trai của người khác là rất vui sỉ. Ý nghĩ ấy khiến cô càng không dám hỏi thêm điều gì nữa Mà lần này thì tới lượt suy thành hỏi cô Hôm nay đi xe có bị say không? Dạ không say lắm đâu ạ Em có uống thuốc từ trước rồi Chiều nay chơi có vui không? Dạ vui Trả lời vui Thế mà cái mặt đối nghịch với niềm vui đó vậy Đâu có ạ Nói tới đây thì cả hai đều dừng lại Nhưng qua một lúc lâu im lặng Thì chẳng ai bảo ai Cả hai thầy trò lại lên tiếng cùng một lúc Diệp Thầy Có điều lần này Diệp không có vẻ ngại ngùng Mà là sự đắn đo Thầy nói trước đi ạ Em nói trước đi Có lẽ đây là lần cuối cùng Hai thầy trò mình nói chuyện với nhau Vậy nên thầy nhường em nói sau được không ạ Duy Thành nhìn Diệp mà lòng đau nhói Anh biết đây là lần nói chuyện cuối cùng Cũng là dịp cuối cùng Anh được ở bên cô Chỉ tiếc rằng tình cảm đơn phương là của một mình anh. Nên anh mới ngập ngừng như thế này. Thực sự là không cam tâm một chút nào cả. Có điều nghĩ tới diệp còn quá trẻ, tương lai còn dài. Mà hơn hết là cô không có tình cảm với mình. Nên sau cùng suy thành vẫn là chấp nhận cái sự không cam tâm ấy. Có lẽ tôi sang bên kia sớm hơn dự định và sẽ ở đó luôn. Lần này đi là để chào tạm biệt mọi người. Vậy... Em chúc thầy đi may mắn nhé. Nói lên lời chúc mừng, nhưng mà trái tim của Diệp như bị ai bóp nghẹt. Sao Thành không nói là đi 2 năm, 3 năm thôi, mà lại không về nữa chứ? Chẳng lẽ nơi đây thật sự không có gì để anh lưu luyến sao? Giọt nước mắt lúc này không thể chảy vào được nữa, mà ướt đẫm hai má cô. Nhưng may là Diệp quay mặt đi, nên Thành không nhận ra được điều đó. Và chính vì không nhận ra được sự đau khổ sằn vặt của Diệp, Nên Duy Thành đã hỏi cô khi nãy Muốn nói gì với anh Tớ đột em đấy Khi nãy em muốn hỏi tôi chuyện gì À em muốn hỏi hôm nay thầy xuống đây Là có lại được không Hay là về luôn ạ Thế muốn tôi ở về luôn hay là ở lại đây Diệp không nghĩ là Duy Thành lại hỏi lại mình câu này nên cô có hơi ngập ngừng Tất nhiên là em và mọi người đều muốn thể ở lại rồi Dù gì thầy cũng dạy bọn em 2 năm Hiếm khi có dịp thế này Thầy cũng nên ăn cùng với mọi người bữa cơm chứ ạ Chỉ vậy thôi sao Còn đưa ba đứa chúng em đi ăn kem Như thầy đã hứa lần trước Mà chưa có dịp đi được Ừ Mà thầy sẽ thực hiện lời hứa đó Duy Thành trở mãi không thấy trung và hoa quay lại Nên nhắc Diệp lên xe về lại khách sạn Diệp nghĩ chắc là hai đứa bạn của mình Muốn tạo điều kiện cho cô Nói chuyện với Thành Nên mới bày ra cái trò này Cô cũng không gọi điện hỏi lại nữa Mà gật đầu đi về cùng Lên tới tầng Diệp mới biết là Duy thành Ở cùng phòng với Trung Bảo sao lúc nhận phòng lại thấy có mỗi mình cậu ấy Hóa ra là hai người Đã nói chuyện từ trước rồi Có điều là thầy giáo Mà ở như thế này Có hơi sơi xài Nên Diệp hỏi anh Thầy không ở phòng riêng ạ Đi chơi là thư giãn mà Chơi ở không quan trọng Với tôi ở một mình cũng buồn liền ghép với cậu ấy luôn Dạ Vào phòng ngủ sớm đi Dạ vâng ạ Hai con người hai phòng, nhưng trái tim lại đang nghĩ về nhau, có điều chẳng ai dám tiến lên một bước mà cứ dậm chân tại chỗ như vậy. Cho đến khi chuẩn bị đi ngủ thì Diệp nhận được tin nhắn của Duy Thành gửi đến, nhưng không phải là câu tâm tình như cô nghĩ, mà là lời nhắc nhở của anh. Muộn rồi đấy, sao chưa đi ngủ? Dạ, em xem chút rồi ngủ luôn ạ. Hơn 12 giờ đêm rồi đấy. Dạ vâng. Các bạn khán thính giả thân mến,